Hôm nay em kể lại những ngày đau thương ấy, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi và thương cho gia đình nhà mình. Tất cả hắt hồn chỉ vì một cái nghề, nghề sắt sinh. Hồi ấy, bố mẹ em lấy nhau nhưng rất nghèo, rồi đẻ liên tục thì ra ba chị em nhà em. Mẹ thì tần tảo sớm xác, ba chị em chúng em nhao nhóc gầy còm, bú thì giả nua vì ngoài ngày mùa ở nhà ở lại Bụi Lâm phụ hộ thuê. Vì chỉ trồng vào mấy rào ruộng chẳng đủ nuôi mồm, huống gì là nuôi cả đoàn tàu dài như thế này. Thế là bố mẹ em đổi nghề, vay mượn nuôi ngoài được chút vốn, bắt đầu bắt một con lợn về thịt, mang lên chợ huyện bán. Rồi trời thương bố mẹ em, vì toàn bu được lợn nuôi cám gạo rất ngon, thịt trắng thơm, thêm phần bố em khéo miệng nên hôm nào thịt lợn bán róc khô mấy, thử chút đỉnh xương sầu hay thịt béo nhào thì lại đổ cho hàng bốn chả bốn mọc gần chỗ sạp hàng của bố mẹ. Rồi bố mẹ bắt một lúc dăm con lợn về nhà nhốt, chờ ngày thịt dần. Thế là cuộc sống khấm khá dần lên. Chị em chúng em được ăn no ngủ kỹ, bố mẹ xây được cái nhà đổ mái chứ không lợp ngói bê xi măng dột nát như trước nữa. Mẹ em cũng béo tốt lên, bố em thì càng ngày nhìn càng rắn rỏi phong độ hơn. Bố mẹ em thường dậy lúc 3 giờ sáng để thịt lợn ở cái giếng sân đổ nền xi măng rộng sau nhà. Cạnh đó là cái chuồng lợn để bố mẹ nhốt tạm những con lợn bắt thịt. Lâm cùng bố mẹ em còn có chú Lâm hàng xóm nữa. Sáng sớm khi những con gà vừa té té gáy, là bố mẹ và chú Lâm bắt đầu công việc. Mẹ thì đun nồi nước to, chú Lâm về bố bắt lợn vào giỏ, buộc chặt giỏ, rồi vút vút, chú Lâm có khi chỉ cần hai chai vút đập mạnh vào đầu là có con lợn lăn quay ra, có con thì kêu ssshh một cách dồn dập, thảm thiết, rãnh dụ ở vô vọng bên trong cái giỏ. Nhưng cổ rãnh cổ kêu thì chỉ một thoáng sau là sẽ im bặt. Vì khi lưỡi dao của Chu Lâm xuyên vào mạch máu bên dưới lớp da trắng trắng của lũ lợn, máu sẽ ùng ục tuôn vào cái chậu mà bố em cầm để hứng bên dưới, một màu đỏ lom lộm và tanh tươi. Sau đó thì mẹ mang nồi nước ra cho bố cạo lông. Chu Lâm lại dùng con dao bầu sắc lạnh phanh đôi người con lợn ra, lột hết lòng phèo của nó ra cho mẹ em làm sạch. Chu lại thoăn thoắt tay pha da từng mảng thịt, bỏ vào mấy cái làn to cho bố mẹ em mang ra chờ. Em thì rất hãi cảnh thịt lợn, nhất là khi chứng kiến chú lâm đập vào đầu mấy con lợn, rất thảm khốc. Rất nhiều lần em nghĩ mình sẽ không ăn thịt lợn nữa, nhìn chúng nó chết tội quá. Nhưng khi mẹ em quạt dạ thèm phức, em lại gạt lời hứa ấy sang một bên. Thế rồi thầm thoát, bố mẹ em cùng chú lâm làm nghề này cũng được gần chục năm. Quanh cổng nhà em luôn bốc lên những mùi rất khó chịu, chính là mùi phân lợn rồi những thứ sú ế khi mổ lợn mà ra. Chú Lâm bị vợ bỏ, do chú Hai đi ăn tiệc canh sáng rồi uống rượu sau khi thịt lợn bên nhà em xong, rồi về nhà đánh vợ. Cô Lan không chịu nổi nên đã hốc ôm cái Lan về nhà đẻ, để lại thằng Nam cho chú Lâm và ông bà nội nuôi. Công việc mổ lợn ngày càng phát triển, bố em và chú Lâm còn nhận bồ thuê cho những ai có nhu cầu. Mẹ em giờ đi chợ một mình do đã quen việc. Hôm ấy, gió đông bắc bắt đầu tràn về. Bố mẹ em ngủ trên ghế từ lúc 8 rưỡi vì mai phải dậy sớm thịt lợn. Hai đứa em của em cũng đã quắt nhang ngủ say xưa. Em đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy. Khoảng 12 giờ đêm gì đấy. Mót tiểu quá do lúc tối chót uống quá nhiều nước canh. Thế là em lồm cồm bò dậy, bỗng nghe tiếng ụt ịt ụt ịt chậm rãi vang vang nên em ngồi im. Sau lại có tiếng lợn kêu rền ràng. Bình thường lũ lợn của em bắt về chẳng bao giờ kêu la gì ban đêm cả. Mà đây không phải là tiếng lợn kêu với nhau luôn ấy. Chỉ là tiếng ụt ịt mơ hồ thôi thế là em giòn ren ngó qua cái khe cửa sau, nhìn ra sân giếng và chuồng lợn. Những bóng cây trong vườn cạnh cái giếng đù đưa theo gió, thành những hình thù kỳ dị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net